đường 36. Chiếc xe máy chở Han phóng ra phố trấn quân cải được vài trăm mét, bốn phía sau của tiếng động cơ gầm rú như máy bay phản lực. Hắn nhắc nhở người sẽ ôm nép sát lề rồi ngó phía sau, hai chiếc FX110 màu đỏ đã lao kịp rồi kèm ra thay bên làm hắn bối rối. Ngó trái rồi ngó phải đều là những khuôn mặt không lấy gì làm Lương Thiện đang nhìn hắn hậm hậm. "Ông anh dừng lại em nhờ một tí." Một giọng rít lên trong gió tay sờ ôm liếc ánh mắt khinh bỉ về hai phía và bỗng bụng nghĩ đây là những quái xế đường phố thường xuất hiện mỗi khi về khuya. nhưng chúng chọn đường trần quang khải vào lúc đông người thế này thì quả là chưa lý tưởng cho một cuộc đua xe cho lắm. mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, tay sờ ôm tỏ ra không muốn dây với hạng người như thế. các anh làm quá gì thế? cái sợ ôm quát bâng quơ rồi vặn tay ra làm han suýt gặp hạn người phía sau. Chiếc Dream bứt lên một đoạn thì bị một chiếc FX phóng bụt lên chặn đầu trong khi trước còn lại đảo sang sát bên trái. Những chiến đấu cơ của NATO thường vườn máy bay ném bom nga như thế. Hàn hài hước nghĩ. Nhưng hắn chuột giải khi nập tức nhận ra cô gái trong quán cà phê lúc nãy đang ngồi sau chiếc xe này. Nhận ra nguy hiểm đã bỡ vây quanh mình trong khi tay xe ôm có lẽ vẫn băn khoăn chứ hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng đám đua xe này lại dở chứng quay sang chiêu trọc người đi đường như vậy. Han chưa kịp phản ứng ra sao thì cẳng chân của cô gái bất ngờ buông lên đập mạnh vào chân ngã xe ôm. Với vận tốc 70 km trên chiếc xe loạn quảng trên mặt đường trơn loáng. Tại sao ôm tức thì bắn người ra phía trước. chiếc mũ bảo hiểm, té vang hệt đầu anh ta lìa ra bay thẳng vào chiếc xe taxi đi ngược chiều trước khi lăn lóc trên mặt đường. Han chỉ kịp đưa hai tay ôm đầu trước khi bị hất mạnh xuống lòng đường. Với cách tiếp đất hạn chế tối đa chấn thương mà hắn đã học được từ một tay cảnh sát giao thông cũng từng là đồng môn thổ trước. Hắn năn mấy vòng trước khi ngóc đầu dậy định lại phương hướng. Hắn nhắm mắt đau đớn không dám nhìn về phía tay xe ôm đã hứng trọn tai họa mà hắn là người gián tiếp giao rác Hắn lao về phía anh ta đang sóng xoài trên mặt đường định giúp đỡ. Chưa kịp tiếp cận anh ta thì ba tên xích đồng thời ập đến với những không khí tự tạo trên tay. Tên đi trước bung lưỡi lê đêm cuồng nhắm ngực hắn đâm mạnh, hàn tóm gọn cổ tay, cháu mạnh làm hắn mất đà rồi thọc cú đấm trời dáng vào mạng sườn, làm tên này cự lên quằn quại dưới đất. Hai tên kia không biết sợ nhìn nhau định luân phiên sông vào, lùi lại vài bước sở tay lên ngực kiểm tra chiếc máy di âm chưa bị văng mất, hàn thế thủ trở sẵn. Hắn biết mục tiêu của chúng không gì khác ngoài chiếc USB. Hai tên du bỗng nhiên đứng đực ra như phỗng nhìn về phía sau lưng Han rồi hoảng hốt tháo chạy quay phát lại hắn nhận ra một chiếc xe cảnh sát 113 đã lao đến ngay phía sau đám đông đang trún dịt xem tai nạn bình tĩnh suy nghĩ trước khi hành động không còn là phẩm chất của hắn từ khi bị trận khách truy đuổi hắn dị ứng với những bộ đồng phục quân cảnh phải chạy ngay nhìn thấy một ngõ hẻm bên hề hắn lập tức mất hút Hắn chạy đâm sầm và bất cứ ngã đường nào mở ra trước mắt cho đến khi nó ăn thông ra một con phu lớn. Quan sát trước sau khá yên ổn, hắn vừa đi vừa thở hồng hồng. Như vậy là đã rõ, có điều gì đó đã xảy ra với bức thư của hắn gửi qua Sam. Một đà Sam không may bị biên phòng bắt khi vượt biên trái phép hoặc trên đường về Hà Nội. Nếu hắn bị lực lượng có trách nhiệm bắt thì không thể có bọn du côn dượt theo với mục đích mở ám như vậy. Khả năng Sam bị tay trên mảnh hoặc băng đón nào đó lấy bức thư rồi tính quỷ kính gì đó với Han. Vẫn còn một khả năng nữa, hắn không dám ngờ tới đó là Sam đã phản hắn và theo mãnh. Mình có thể đã bị tên Sam bán sống. Nếu vậy, có nhất thiết phải đi tìm đệ tử vô phúc này nữa hay không? Hắn đứng khựng lại cho con đường vắng suy si tính. Dù thế nào, giữa những mớ giả thuyết dối mù trên, cách tốt nhất vẫn phải tìm cho được hắn để hiểu cho ra nhẽ. Có thể giờ này hắn ta cũng đang cố gắng liên lạc với Han thì sao? Nhìn tấm biển chỉ đường khuất sau khóm bằng lăng bảo hắn đây là phố cầu gỗ. Lại phố cổ, hóa ra hắn đã đi vòng tròn. Hắn quyết quay lại theo hướng cũ để ra khu bờ đây phúc xá. Hắn tiếp tục lệnh mò ra đến bãi phúc xá thì đã quá nửa đêm. Khu phố đã chìm trong giấc ngủ. Ngõ hẻm dẽ vào nhà xăm thì thi thoảng có vài chiếc xe máy lao bạt mạng mấy chặng say. Đây rồi. Hắn nhận đến căn nhà hai tầng mà Sam từng dù hắn đến chơi hội trước. mới một nhà ống mốc meo lộ ra trong ánh đèn đường xuyên qua những tán cây rậm rạp. Bên trong ngôi nhà tối om, một khung cảnh im lềm má quái. Thấy cửa không khóa, hắn thận trọng bước vào rồi tìm cầu thang lên tầng hai. Hắn biết Sam không quen khóa cửa, phần bị tài sản trong nhà không bó bền gì, phần bị để cửa tự do như thế để đỡ mất thời gian đi vào đi ra. Lên hết cầu thang có ánh sáng đập rải yếu ớt lọt ra từ khai hở buồng ngủ. có người rồi. nếu đúng như kế hoạch giờ này sam đã về hà nội và đã trao xong thư cho long. hắn tiến lại cánh cửa buồng ngủ khép hờ. dù đường đột và vô duyên đến mức xông thẳng vào nhà người khách không thèm gõ cửa, hắn cũng không dám xông đốt vào chốn riêng tư nhất của căn phòng. đó là buồng ngủ. mà biết đâu sam lại đang mang em nào đó về nhà sau bao nhiêu ngày xa cách. hắn thận trọng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh khúc kích và rên rỉ Đến nỗi Hàn không phân biệt nổi của người Hay tự chức TV nữa Hàn gõ mạnh hơn rồi gọi to Xam Đáp lại lời nhắn là âm thanh hắt ám như đã nói Thấy vẻ bất thường Hàn đầy mạnh cửa nhìn vào Một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt Những làn sáng xanh đỏ kỳ quái phát ra tự chức TV Làm căn phòng như đổ sắc tự dây Một người đàn ông Bị trói nằm ngửa trên giường Các mắt trắng hiếu lồi ra Nhìn chằm chằm lên trần nhà Hắn ập vào và nhận ra không ai ngoại Sam. Tay chân bị trói chặt, một chiếc vỏ chai cắm sâu trên ít hầu. Quá dùng mình, hắn cuốn quần tháo chạy ra ngoài nằm hướng cầu thang, nhưng cánh cửa đã bị ai đó đóng chặt. Hắn hoảng hốt quay lại rồi lần túi quần rút khẩu, TV20 nắm chắc trong tay. Bây giờ hắn mới nhớ ra là vẫn còn khẩu súng. Hắn lấy lại bình tĩnh quan sát phòng khách chống hoác rồi tiến vào phòng ngủ. Sam đã bị thủ tiêu thật rồi. Hắn ghé sát tay và ngực sát chết tìm đã gần đập hắn đặt tay lên cổ họng và nhận thấy thân nhiệt còn chưa kịp hạ chứng tỏ sam vừa bị sát hại chưa lâu hắn một tay cầm chúng nâng lên mắt đảo quanh phòng một lượt rồi nhẹ nhàng thọc tay vào tất cả các túi áo và quần sam nhưng bức thư đã biến mất có tiếng động nhẹ ngoài phòng khách hắn vùng dậy trở xuống ra ngoài Qua ánh đèn đường ngoài ban công một vệt đen quét rất chen trên sàn nhà hắn tức thì nhòi người sang một bên tự phía sau một thanh mã tấu giáng xuống, xét đoạt một vạt ống tay, rồi bổ mạnh xuống cẳng chân tử thi. một tiếng rách vang lên kinh giận, khi đôi cẳng chân của Sam bị chặt vỡ. hóa ra một bóng đen nấp ngoài ban công đã ập vào. Han xoay người, nhưng Han xoay người nhưng thanh mã tấu nảy lên khỏi mặt đệm, xiết chéo qua đầu. hắn đổ rạp người xuống giường, nếp chặt và sắc chết, tránh lưỡi đao sắc lẹm, đồng thời xoay cổ tay một cách điêu luyện rồi siết cỏ nhưng bóng đen đã lao tới với một tốc độ một con dao bấm, một tiếng nổ vang óc trong căn nhà vắng vang lên, viên đạn 9 ly phá tan mảnh kính cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt vào căn buồng. Trong một tích tắc, Han nhận ra một thân hình cao lớn trong bộ quân phục sau cú bắn sượt của hắn, mảnh nâu lĩnh dùng tay không định vô hiệu hóa khẩu súng trong tay Han. Một việc không quá khó để một tên cướp từng là đặc công, một đơn vị chuyên đào tạo những chiến sĩ chuyên đột kích và phá hủy các căn cứ chỉ huy được bảo vệ bằng lính gác và camera tối tân. Tấn công đối thủ được trang bị tận răng bằng tay không hoặc vũ khí tự tạo là sợi trường của đội biệt kích Gamma mà hắn từng trải qua. nay dùng vũ khí để chế hạ một tên võ biển là điều xỉ nhục với hắn, không hề nao núng, mảnh bút thanh đao rồi lao về đối thủ. Sau cú tránh đòn sát rạn và phát súng bắn trượt, Hàn vội vã dùng cả hai tay nắm chặt súng nhằm bóng đen đang lao tới chết cọ lần nữa. Ánh sáng từ bóng cao áp ngoài cửa sổ làm hắn loa mắt, Mảnh lao đến quá nhanh và gần như lúc đó cổ tay Hàn tê dại như nhát múa văng chúng. Khẩu súng té ra trước khi Hàn lăn khỏi chiếc dưỡng rơi xuống đất. Thao tác tên cao bội cũng nhanh không kém, nằm trên sàn hắn chỉ co chân rút con dao, Mảnh biết Hàn quen dùng dao hơn dùng súng sau cú ra chân nhanh và chính xác tấm thân đô vật của mảnh tiếp đất nhẹ nhàng trên mặt đệm rung rinh hai chân dạng ra trên sắc chết và đang lấy lại thăng bằng hắn nắm chắc con dao nhọn ngóc đầu nhìn địch thủ đang chơi bới trên giường hai chân bánh đang khuỳnh xuống như một chiếc lò xo bị nén sắp bật tung thế đứng của mảnh tạo cho hắn có cảm tưởng như một con mèo đang đậu trên xào một tư thế ngon lành cho hắn phản công một cỗ đá nhẹ và chân trụ cũng đủ để hắn rớt xuống Han vội đưa con dao trích lên và dùng chân trái đá mạnh vào khẩu chân của mảnh. Với thế này, nếu hắn ngã sấp, con dao sẽ xuyên qua bụng hắn trước khi đè lên Han. Nếu ngã ngửa, hắn cũng thừa thời gian bung dậy để không chế hắn. khi mãnh bật người lên nhảy về phía sau, thì bị mũi chân Han ngoắc trúng gót làm hắn ngã ngửa, đầu và nửa thân trên đập xuống sàn, hai chân chồng cao sát mép giường. Lúc đó hắn đã kịp bật dậy lao tới, nhưng các tiểu binh đã kịp lộn một vòng nằm sấp trên sàn nhà. Không biết từ khi nào khẩu TP20 của Hàn đã nằm gọn trong tay tên đại công, hắn rưng rỡ nhìn thẳng súng đen ngòm đang chĩa vào ngực mình. Cầu trời hắn đừng bắn, không có tiếng nổ nào vang hết. Phát súng cách đó chưa đầy một phút có lẽ đã quá đủ để đánh thức khu phố, ngoài cửa sổ có tiếng la hét ầm ĩ nhưng chưa có một ai dám liều mạng xông vào căn nhà bỏ hoang. Chỗ chết chóc này đang chờ cảnh sát lúc này han mong sao trần thách hay nhóm cảnh sát nào đó ập đến để hắn có cơ hội thoát chết nắm chặt súng chĩa vào han mảnh lồm cồm nhồm dậy như một bóng ma không muốn gây náo loạn hắn biết mảnh chỉ cần chữa mấy chi âm trong người han rồi hủy cho mau trước khi nó rơi vào tay cảnh sát mảnh từ từ tiến gần han đang đưa tay ngang đầu thằng phạm tặc mày đã đâm dao sau lưng tào mày phải chết mảnh giếng hàm răng ken két trong bóng tối Hắn lúc này không biết nói gì hơn, ván bại là lật ngửa. Máu cũng đã đổ, hắn nhìn sang tấm thân thẳng ruột quả Sam trên tấm ga trại rừng bị nhào xéo loang lỏ máu. Bỗng vai hắn rát lên như bị muối sát. Mày phải trả giá, tao sẽ báo cho cảnh sát. Hắn hét lên. Muốn sống thì đưa cái máy ghi âm đây. Mảnh thét vang phun cả bát kẹo ra ngoài. Đừng hòng, mày đang lừa tao, thằng đẻo cáng. Đứng dứt cấp trong bóng tối. Vô ích thôi, tao đã copy và phát hết cho cảnh sát. Tao chết hay không thì mày cũng vào tù. Hắn rằn rộng và cảm thấy vai trái lại bút lên. Hắn cảm thấy máu nóng đã thấm ướt một mảng vai và ngấm dần ra trước ngực. Máu, một mảnh trai sắc nhọn đã đâm vào phần mềm khi hắn ngã xuống sàn. Sau này hắn mới cảm thấy đau. Máu chảy đầm đìa ướt đấm ngực áo. Hàn bông dùng mình, không phải vì mất nhiều máu mà máu đã thấm vào chiếc USB trong túi ngực. Tuy được quảng cáo là chịu nứt, nhưng nồng độ muối trong máu sẽ hủy hoại các loại vi mạch nhanh hơn bất kỳ loại nước nào. Nguy cơ hàng chục phút duy âm quý báu bị hủy hoại trong giây lát, nếu mất nó, Hàn cũng chỉ là một kẻ tội phạm không hơn. Theo bản năng tức thời, Hàn thọc tay vào túi áo, mãnh giật mình khi thấy đối phương bất ngờ thọc tay phải xuống ngực. Đứng im! Mánh hét lên kèm theo là một phát súng vang lên bút ác xuyên phá một lỗ trên trần nhà Gã buôn người nghe rõ dưới sân có tiếng phanh xe và bước chân dầm dập Hơn chục năm kinh nghiệm đối phó với cảnh sát đã dạy hắn rằng Không được để bản tính trần trừ hại bình cho những nước cần phải tàn bạo và quyết đoán Lục soát một thi thể an toàn hơn khám túi một tay võ nghệ Hắn quyết định bắn nạ han rồi nấy trước máy chi âm tẩu thoát trước khi quá muộn mảnh hạ nòng xuống xuống ngang đầu han và xiết cò han đổ đạp xuống thành giường trước khi viên đạn kịp xuyên qua chán Mãnh lại dẫn thêm hai bước rồi chĩa mũi xuống vào ngực han rất điểm quyết đoán bất ngờ thay, tấm thân hộ pháp của Mãnh lảo đảo rồi sụp xuống trong sự ngỡ ngàng của han không tin nổi mình còn sống sau hai tiếng đạn zip bên tay han bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh không có một ai cả han hoang mang nhìn lại toàn căn phòng một lượt cửa sổ vỡ tan Kính, vỏ chai, cả dao lẫn súng ngổn ngang trên sàn, mùi bia lẫn mùi máu nồng tanh đến phát nôn, hai xác chết còn tươi giói, và cả hắn nữa, một kẻ tình nghi giết người đang có lệnh truy nã, hiện đang đứng trong sự đổ nát. Hàn lại dục nhớ đến chiếc mái ghi âm đang ướt súng trong máu và mồ hôi. Bằng chứng vô tội đã bị hủy hoại, và một loạt bằng chứng mới vừa nảy sinh đang chống lại hắn. Nếu đồng bọn của Mãnh hoặc cảnh sát chỉ cần nhìn thấy hắn lúc này là quá đủ để phá súng hạ hắn tại chỗ, hắn dùng rợn nghĩ phải tẩu thoát thật nhanh. Chương 37. Thằng bé trong bộ đồng phục đút chiếc điện thoại của Long vào túi quần, rộng thùng thình chạy thục mạng vào khu ổ chuột tối om. Chạy được một chập, hắn nhận ra không hề có ai đuổi theo, nạn nhân của nó hôm nay dường như không còn sức để đuổi hoặc cái hắn cướp được không đáng giá để anh ta liều mạng đuổi theo một tiên tộc. Với Long, cả hai lý do trên hôm nay đều đúng. Hắn tên là chi Chirhok, một chạy lang thang thứ thiệt ở Pelopon. Hắn không nhớ nổi từ bao giờ và cũng không biết ai đã mang hắn từ một làng trại nghèo khó bên dòng phun sáp để ném vào một thành phố hỗn tạp đến ngột thở này. Hắn mổ côi cha từ tấm bé. Chi Hóc chỉ nhớ, măng máng rằng sau một đêm ngủ trên con thuyền với mấy đứa em để mẹ lên chợ ban cá lóc từ sáng sớm, khi tỉnh dậy, Chi Hóc đã thấy nằm trên sàn một căn phòng nhấp nhúa không ánh sáng cùng với những đứa trẻ nhau nhóc như hắn. Vùng dậy hoảng hốt, hắn gọi tên những đứa em nhưng chúng không ở đó, bị giám sát và đánh đập tàn nhẫn bởi bọn cai người độc ác. Khi biết rằng mình đã bị bắt cóc vào nhóm ăn xin tại Phổ Pinh, hắn hiểu rằng cuộc đời từ nay đã rẽ sang một ngả khác. Hình ảnh đàn em nheo nhắc bị bóng khi mùa lũ về đã bình viễn đi vào ký ức. Khuôn mặt người mẹ sạm nắng dê vành khăn cả mang ướt súng mồ hôi đi mót lúa trên cánh đồng đứt nẻ mùa khô hiện về làm chi hốc không cầm được nước mắt. Thế nả hết, hắn gia nhập hội nhóm ăn cắp và móc túi từ đó. Một nhóm tội phạm trẻ em khét tiếng do thủ lĩnh đường phố Ma Chai, người Thái Lan chỉ huy. Tối nay sau khi nhanh ngấu nghiến hai chiếc đùi gà ăn dở của một đôi trai gái bỏ thừa trong nhà hàng McDonald's. Chi Húc lại bồn rửa, phục nước uống ngon lạnh rồi ngó qua hình hài của hắn, đán đúa và cao liêu ngêu, vẫn bộ đồng phục học sinh mà mắt trai chu cấp, trông hắn chẳng có gì khác với những đứa học sinh thực thụ trong ngôi trường tiểu học bên cạnh. Có khách chăng chỉ là đôi mắt quen nhìn săm soi và thắt lưng và túi sách của người đi đường. Mọi người đã biết hắn là ai và họ đều lẩn tránh như hồi mỗi khi hắn đến gần. Hôm nay là một ngày đẹp trời của Chi Húc. Suốt từ sáng đến chiều Lang thang đến khu mua sắm Quảng trường trung tâm Và đâu đâu người ta cũng lườm mắt cảnh giác Đã quá tuổi an xin Sau một ngày chưa trông chờ được của ai cái gì Chi hốc rời khỏi trung tâm Với bàn tay trắng Và hắn không biết làm gì để tránh đòn roi của mắt trai Đang chờ hắn ở nhà trọ Hắn đang thất thể ủ dũ Về khu trọ thì gặp Long Người khách du lịch đáng bến này Bỗng dở hơi nhờ hắn nghe điện thoại Hóa ra trên thế gian này Vẫn có kẻ tin mình Thoáng chút đánh đỏ nhưng bản năng săn mồi tự nhiên mách hắn đây là cơ hội. Như một phép màu, chiếc điện thoại được chính anh ta trao vào bàn tay hắn. Hắn chạy thuộc mạng qua ba con phố, bất chấp tiếng kêu thất thanh của nạn nhân sau lưng. Tuy mệt, nhưng khi biết chắc nạn nhân đã mất dạng phía sau, hắn mới dừng lại để thở và ngóng nghĩa chiến lợi phẩm. Một điện thoại Motorola xịn, ông trời quả có mắt, mang ra hiệu cầm đồ rẻ không phải vài chục riêng độ phí ăn ở và thuế thu nhập cho mác trai cũng còn lại răm ngàn dìa. hắn sẽ mua một chiếc xe đạp cũ gửi về cho em đi học. thật không thể tin nổi, mình không thể cho tên mác trai và đồng bọn biết được cú vớ bấm này. nó hoàn toàn thuộc về mình. chi hốc ngó nghiêng xem có tên nào trong hội lẳng vàng không, rồi lại làn kiến về hiệu cầm đồ phố che sau chiếc quầy bằng kính đầy dẫy hàng ăn cắp đang cắm quán của khách, một ông lão gốc hoa béo bụng ích lá nhìn hắn rón rén đi vào hôm nay có gì hả? hắn tiến sâu vào quán ngón dưng lần nữa rồi mới dám rút chiếc điện thoại ra đưa cho lão. ông trả tôi bao nhiêu? lão béo cầm lấy máy lật trước lật sau rồi mở nắp pin. lão dưng cả bắt thít nhưng tinh đời rồi trả lại chiếc hốc không nói gì. thằng bé ngỡ ngàng. sao không lấy hả? loại này hàng nhái qua tàu không phải xịn. hai ria thì lấy không thì thôi. chiếu hốc ù cả hai tay. Hai ngàn ria thì mua sâu con trùng điểm tâm còn trả đủ, hắn bất thần nhìn lão già rồi nhìn chiếc điện thoại. Lão đòn mình đây, chi hốc lão lình bỏ đi, hắn biết bỏ đi cũng là một cách mặc cả, hắn hy vọng lão già sẽ gọi hắn quay lại cò kẻ thêm. Nhưng đã đi sắp khuất mà lão ta chẳng đói hoại gì đến hắn, chi hốc dòng tay cố đi thật chậm, vẫn không, vậy là lão đích cẩn thật, chiếc điện thoại dậm thật rồi. Chi Húc đau khổ đứng mếu máu định quay lại đòi quét lấy hai ngàn đia cho xong, nhưng hắn nghĩ đã thế mang về nộp cho chủ xoáy để tạo dựng lòng tin vậy, coi như mình không biết thật giả. Hai ngàn đia để muôn lòng tin, đó là cách khôn ngoan nhất. Chi Húc dạo bức, mà thớn ở chạy về ngõ hẻm, hôi hám quen thuộc. Đến cánh cửa gỗ sập sệ, khép hở, hắn hùng dũng đầy cửa tiến vào. Trong góc phòng, hai gã đàn ông và hai cô gái đang đánh bại chim chiếu, mũi thuốc lá sặc sụa, mắt chai ngồi trong cùng. Đại ca, em vừa cướp được con điện thoại. mắt Trai vợ không nghe thấy, Bát Tấn đăm đăm nhìn sắp bài đang xòe ra. Tay kia kẹp mẫu thuốc đưa lên môi, dít một hơi thật sâu. Hắn đang lo đối phương vào phỏm rồi ù trước. Đại ca, điện thoại Motorola. Tri Húc kiên nhận báo cáo. mắc Trai thả đi thuốc lên gạch tàn, dàn một quân bài xuống chiếu rồi tranh thủ ngẩng đầu nhìn tên nô lệ bằng cặp mắt vô hồn mớ tóc lột sụp vàng hoe rũ xuống như muốn che nóc khuôn mặt, mắt của tên thủ lĩnh tuổi ten. Những nô lệ của hắn chỉ báo cáo dưới lợi phẩm một cách miễn cưỡng khi bị phát hiện hoặc bị ăn đòn của hắn. ít đứa làm việc đó một cách tự nguyện và kêu hãnh như Chi Húc. Hát thích những đứa trẻ đến từ vùng xiêm đẹp hơn là vì thế. Điện thoại của những khách nước ngoài à? Chi Húc muốn gây thêm sự chú ý. Markai úp sắp bài xuống chiếu. cả bốn con bạc tròn mắt quay ra nhìn Chi Húc. Danh từ nước ngoài vốn được ưu chuộng tại một quốc gia nghèo như Campuchia, nhưng hôm nay cái từ ấy mang đến cho Mike Chai một mối quan tâm đặc biệt. Khách du lịch nước ngoài hả? Sao mày lại vặt được của hắn? Chi húc sung sướng vì đã làm cho chủ soái tò mò. Hắn lơ ngỡ hỏi đường bị em giật và chạy một mạch về đây báo cáo anh. Mike Chai nhìn hắn bằng cả mắt hài lòng sự phục tùng tuyệt đối của hai mươi đứa mà hắn đang cưu mang không nghề suy giảm. Mặc đón lấy chiếc máy trên tay chi hốc, nhưng chỉ ấn vài phím, tên lương manh nhận ra ngay là hạng nhái. Định lê ra sân, nhưng hắn chần chừ rồi lục soát chiếc máy như muốn tìm cái gì đó. Cả hội chăm chú nhìn hắn, Bấm bắt hắn dương to như vừa nhặt được một thỏi vàng trong tay. Hắn thấy gì vậy? Khi cầm chiếc điện thoại trên tay, Mặc để ý ngay đến màn hình có ảnh người phụ nữ tóc xoăn được đặt làm nền. Ảnh chụp đâu đó ở Hạ Long mà hắn từng xem trên TV. Hắn nhận ra khuôn mặt quen thuộc này. Rất quan, đêm của qua hắn đang ngủ thì tên Cương gọi đến thông báo một phi vụ mới cần hắn tham gia. Khi đến tìm Cương, gã do nhân người Việt mở máy tính sách tay lục ra một email, bức thư của một khách hàng thông báo một đôi tỉnh nhân sẽ sang Phnom Cương sang Phnom làm ăn buôn bán đã lâu và cầm một băng đoạn mafia ở đây chuyên mắc các tống tiền các thương gia nước ngoài. Lần này hắn gọi Mark Thai đến, cũng không ngoài mấy phi vụ tương tự như thế. Mark Thai nhìn tấm hình có đôi tỉnh nhân gốc Á. Thông thường, chúng chỉ bắt cóc người Tây Âu, bởi nạn nhân luôn sẵn sàng bo rất nhiều tiền chuộc miễn là để bảo toàn tính mạng cho con tin. Matthew hoài nghi sự giàu có và lòng hy sinh tài sản vì con người của dân châu Á, nhất là người Việt Nam và Trung Quốc. Tổng tiền thằng này sao? Matthew chỉ tấm hình mỉm mai, thì chẳng nhẽ gọi mày đến để chơi không? Vụ này như thế nào? Giá cả làm sao? Vụ này do đích thân một tay buôn người xuyên quốc gia đặt hàng. Tuy thế nhưng lại đơn giản Việc của mày chỉ cần đến sân bay Phnom Penh đón hết các chuyến bay từ Việt Nam qua Do không nắm được cụ thể chuyến bay nào Nên chúng tao nhờ mày theo dõi cả ngày mai tại cổng chờ sân bay Khi nào thấy đôi tình nhân này qua gọi ngay cho tao Sau 5 phút quân của tao sẽ thực hiện công việc Nhiệm vụ của mày lúc đó coi như đã xong Chỉ vậy thôi sao Đúng Tôi cần được biết tên của họ Tên của cô ta là Nguyễn Thu Hương Và người kia là Long chắc chắn mai chúng sẽ quả. Đúng. Đúng sáng hôm sau, Mã Tài dẫn một nhóm thám tử nhí do hắn đào tạo ra sân bay, hướng dẫn công việc xong hắn trở về nhà, đúng 22 giờ 40 phút, đám trẻ nhận diện được một người phụ nữ trong ảnh xuất hiện, nhưng không có người đàn ông nào đi cùng mà thay vào đó là một người phụ nữ khác. Tin thám tử nhí, một mặt báo cáo cấp trên, một mặt bám theo đối tượng, vẫn ở nhà chỉ đạo tử xa, Mã Tài ban lệnh phân ra hai tổ, mỗi tổ hai người một tổ bám theo cô ta và tổ kia nhất định bám trụ hiện trường chờ con mồi thứ hai. tuy nhiên đến 23 giờ 35 cùng ngày sân bay đóng cửa mà vẫn không thấy người đàn ông xuất hiện. rồi tay chính người đàn ông chứ không phải cô gái mới là mục tiêu của hắn. thất vọng thu quân về và dở chiêu bạc ra giải sầu cùng với đám chiến hữu. đến ngày hôm sau vẫn kịch bản như ngày thứ nhất nhóm thám tử ra sân bay của Mattai cũng không phát hiện ra người đàn ông. Mattai quyết định báo cho cương hủy bỏ thi vụ. Cơn lập tức gọi về cho khách hàng tại Việt Nam xác nhận lại thông tin tình báo thì được tên này cam đoan con mồi đã lên đường đi Plumpeng hôm qua như đã báo. Hắn liền nhận ra thì đã muộn, rất có thể đối tượng đã đi qua một trong năm cửa khẩu đường bộ, bọn chúng đã bỏ lỡ bây giờ tìm tin long trong số 3 triệu dân Plumpeng là điều bất khả thi, phi vụ phá sản hoàn toàn, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Đêm nay Chi Hốc dẫn xác về với chiếc điện thoại trên tay làm cho manh mối bỗng dưng lóe sáng. Số tiền hợp đồng miệng tưởng như tuột khỏi tầm tay này đang hiện hiện gần hơn bao giờ hết. Nhận ra đôi tình nhân trong điện thoại chính là con mồi mà hắn đang hao tâm tổn sức mấy hôm nay mà thay gọi ngay cho Cương. Ông anh, đã tìm thấy tên Long rồi. Cương ngại người như điện giật. Đâu? Nó đang ở đâu? Dạ, nhưng mới thấy điện thoại của nó thôi. Chắc hắn đang lanh quanh đâu đây? Tìm điện thoại là thế quái nào? Phải tìm bằng được hắn ta đang ở đâu? mắt thay quay lại, cha khảo Chi Húc về tung tích gã du khách du lịch, nhưng Chi Húc một mực lắc đầu không biết anh ta đi về hướng nào. Ngay cả mặt mũi của nạn nhân, Chi Húc cũng đâu đã kịp nhìn kỹ. mắt thay lúc này chỉ có cách sử dụng kỹ năng và sự thông minh của hắn để truy tìm anh ta. Quá thường, hắn thừa thông minh và cá tính láo cá. Xua mấy con bảng đang súng rít ra ngoài, hắn ngồi hẳn xuống chiếu. Việc đầu tiên là lục xem hết các số mới gọi và đi đến đấy. Một loạt cốt cuộc gọi được lưu trong máy hiện ra, tuy chỉ tốt nhập tiểu học, nhưng hắn biết phải dùng phép thử và loại dần. Một tòa toán đơn giản và cổ điển nhất bắt đầu từ số đầu tiên mà tay ấn số gọi lại. Khi có người bắt máy, hắn lấy vẻ tự nhiên hỏi. Alo, đây là đâu ạ? Đầu dây bên kia có vẻ khó chịu. Anh gặp ai? Tôi muốn hỏi anh... À, anh là ai đấy nhỉ? Đầu dưới bên kia nằm bẩm câu gì đó như kiểu đồ dở hơi rồi dập máy. Mắc thay nhận ra rằng danh không chính thì ngôn không thuận. Phải bịa cái gì đó thật hợp lý. Một người khách du lịch thì thường đàm thoại với ai được nhỉ? Khách sạn, đại lý, vé tàu hay máy bay? Văn phòng du lịch, hướng dẫn viên. Hắn tần ngần vài phút rồi gọi số tiếp theo. Alo, có phải văn phòng công ty du lịch không ạ? Nhầm rồi, đây là văn phòng khoa văn hóa. Anh là ai? Ồi chào cô. Mắc Tài đoán rằng là mở khoa... Mắc Tài đoán rằng... Mắc Tài đoán rằng là mở khoa một là cô hay là thầy. Tôi là Long đây, nhận ra chưa? Long nào, xin lỗi anh nhầm với ai không? Tôi không quen ai tên là Long cả. Long từ Việt Nam qua đây, vừa gọi cho cô chiều nay ấy mà. Đầu dây bên kia phát ra những tiếng bíp bíp, hắn cũng dập máy. Mắc Tài không thấy dơ tút nào cả. ngược lại hắn lại lấy đó làm trò tiêu khiển nhận thấy một số điện thoại nữa Hắn lại ấn số Trung đổ hơn chục hồi nhưng không ai nhấc máy Có lẽ một cơ quan nào đó đã nghỉ việc Hoặc vắng nhà Còn một số cuối cùng để hy vọng mong manh Đầu diên kia vừa đổ hồi trung thứ nhất Thì có âm thanh tự động cải sẵn vang lên Khách sạn apsara xin kính chào quý khách Chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách Đúng là khách sạn Không ngoài dự đoán Trong khi chờ người trực tổng đài bắt máy Hắn giết nhẹ đứa thuốc trên tay Alo lễ tân nghe đây Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng âm thanh tự động Hắn khoan thai, phả khói lên không trung Xin hỏi còn phòng viếp nữa không ạ? Anh cần mấy phòng, khi nào chọn? Tối nay, cho tôi đặt luôn một phòng Vâng, vẫn còn phòng, tôi đã ghi lại Hẹn gặp lại anh Tốt lắm, à mà địa chỉ cụ thể khách sạn nằm ở đường nào nhỉ? Số 213A, phố Prineurodorm Ok, cảm ơn, bye 30 phút sau, tại quầy lễ tân, xuất hiện hai thanh niên ăn mặc kiểu dân phòng đi mô tô phân khối lớn, đeo xuống trường tuần tra ập tới khách sạn. Hai tên đổ chức Suzuki một hai năm trước cửa rồi dạo nhanh đến quầy lễ tân. Xin lỗi, một tên ăn cắp đang nấp trong khách sạn các cô. Hai cô gái chọn xe mắt nhìn hai thanh niên mặc đồ xanh sẫm quảng căn cả ra, đầu đội mũ vải nồi mang súng kiểu lính Pol Pot. Không thể thế được. Một cô lắp bắp nhìn gã dân phòng. Tên đứng đầu thò tay vào túi ngực lấy một tấm ảnh đen trắng in trên giấy A4. Hắn đấm mạnh tay lên quẩy. Chính hắn đây. chiều nay hắn vào cửa hàng điện thoại trôm đồ bị camera an ninh quay lại. Chúng tôi đã ghi hình lại đây. Nếu các vị không khẩn chứng hợp tác chúng tôi buộc phải lục soát và tố cáo khách sạn quý vị dung túng kẻ gian. Hắn cúi gáy nhộm hẳn dậy trướng mắt nhìn bức ảnh mờ nhưng đủ để nhận ra người đàn ông cởi trần trong ảnh là ai. Thật không ngờ đã kẻ cắp còn bày trò mất chứng minh thư nữa. Cô nhân viên trẻ chối rít. Dạ đúng rồi Anh ta thuê phòng hôm qua à, Đi từ sáng nay vẫn chưa về Có lẽ lát nữa các anh hãy quay lại Cô cảm đoàn hắn sẽ về đây chứ Chắc thế hành lý còn ở trên phòng mà Hai gã dân phòng nhìn quanh Rồi lầm lũi bỏ đi Mất điện thoại Và không còn du dính túi Lòng dẫn tâm thân mệt nhừ Quá như khu phố vắng tanh trở về khách sạn Giờ này không ai biết tin gì Về vợ anh có nghĩa rằng Chuyện xấu đã xảy ra có thể ngay lúc này trên các mặt báo Việt Nam đã nhăn nhản tin về sự mất tích của vợ anh. Anh dự định khi đặt chân đến khách sạn sẽ gọi về nhà lần nữa và lướt qua trang web pháp luật. Nếu đúng lịch trình thì chiều nay cô ta đã về đến Hà Nội. Nếu Thu Hương đã an toàn về nhà thì là một điều kỳ diệu. Còn chưa vậy anh cũng chẳng biết lần ở đâu mà tìm. Những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu như muốn thúc giục anh phải rời thành phố bi thảm này càng nhanh càng tốt. Long dạo nhanh chân. Khi anh đi qua một quảng trường nhỏ trên phố Pernodron, đoạn gần khách sạn, anh thấy một đám đông tụ tập nhảy nhót vui vẻ như chạy hội. Anh lại gần thì thấy giữa đám đông là các cô gái trẻ mặc xà rông xanh đỏ, khoe những đôi tay trần tròn lẳn như những búp măng non đang nhảy theo điệu nhạc thập cẩm vui tai. Muôn nâm thôn Mấy món hội hẻ đàn đúng thế này, vợ anh trai xưa có lẽ chỉ sau mua sắm và ra sức biện minh nào là phong tục cổ truyền hay là văn hóa dân gian mỗi khi cô ấy đòi anh đưa đi tham dự. Anh thấy vợ nói chẳng sai, nhưng cô ấy có lẽ không bao giờ biết được rằng một phần ba thất vụ ẩu đả và mất cắp đều đại dinh từ những cuộc đàn đúng vô tiền khoáng hậu như thế này. Định đảo quanh lần nữa biết đâu vợ anh hay bà trưởng khoa đầu tiêu đảo đó đang ở trong này nhưng Long không còn sức để chen lấn. Anh thất thểu tiến về quê phú, khi đến đoạn rẽ vào cổng khách sạn, lòng ngó hai bên đường cảnh giác. Từ phía sau bất ngờ xuất hiện một chiếc mô tô phân khối lớn rồ máy áp sát, hai thiên niên mặc trang phục dân phòng nhảy xuống áp sát Long. Xin hỏi, anh là Long? Long dựng sốt cho hai gã nhả binh đồi mũ mau đeo băng đỏ trên tay, hỏi đúng phóc tên mình. Anh ú ớ không nên lời thì gác nhơ rút chiếc còng sáng trắng và thị thào vào mặt anh. Ông cảnh sát thân mến, ông đã bị bắt vì tội vượt biên trái phép, mời ông đi theo chúng tôi. Một chiếc taxi đang đổ dưới tán cây bảng bên về hè, khẽ nổ máy rồi trồi lên áp sát họ, cánh cửa bật ra, hai tên đẩy mạnh anh vào xe. Chương 38 Hàn chạy thốc ra cửa chính, khi đến phòng khách hắn mới sực nhớ cánh cửa chính đã bị khóa chặt. Hắn quay lại phòng ngủ rồi ào ra ban công nhìn xuống một lớp dày đặc người hiếu kỳ và cả đám dân quân đang dàn vòng vây bên ngoài. Phải nhìn thấy bọn họ nhưng không được để họ nhìn thấy mình. Han khom người đi dọc ban công và hắn phát hiện bên cạnh là một khoảng không nẹp. Kể đó là sân thượng của một ngôi nhà mái bằng một tầng, khoảng trống được một cây bằng rậm rạp ngăn ánh sáng từ chiếc đèn đường. Han tiến lại mép ban công và nhảy sang sân thượng nằm tắt trên mái bằng, hắn cố gắng hết các cảm giác xem có ai phát hiện sau khúc nhảy đó không. Không có gì lạ khi đám đông không ai dám xông lên, không ai thấy hắn. Tốt lắm, hắn nhẹ nhàng chạy hết chiều ngang mái bằng rồi bám đường ống thoát nước phía sau tự xuống một cái ao rau muống. Hắn nhằm hướng cánh đồng tàu thoát. Chạy hết quán đồng, thì hắn nhận ra có hai ba bóng đèn pin đang sáng lóa chiếu thẳng mặt. Hắn hoảng hốt quay lại con đường vừa đi nhưng lại thấy mấy người khác cũng đang lội ọc ọc từ dưới ruộng, Chi đèn pin gắn trên đầu lóc ngóc. Hắn chợt nhận ra họ chỉ là người đi soi ếch vô hại, định quay lại lần nữa nhưng sợ hai người sau lưng sẽ không còn vô hại khi một kẻ khả nghi chạy đi chạy lại đến hai lần. Hắn dũng cảm tiến sát dìa phố cạnh ngôi nhà lúc nãy, xung quanh xuất hiện đầy bóng cảnh sát. Không ai để ý, hắn tranh thủ lén thật xa hiện trường nhằm những hướng bờ sông Hồng. Hắn chạy dọc bờ sông đến đoạn trên cầu Long Biên thì trời đã sáng rõ. Nhìn chiếc cầu dài bắc qua con sông Hồng đang mùa lũ về và chợt nghĩ cần phải qua sông sang Gia Lâm thì mới an toàn được. Vừa bước lên cầu, hắn bỗng nghe tiếng còi hụ cảnh sát phía xa. Họ không thể biết hắn ra đến đây được. Có lẽ đó là sự tình cờ. Một vụ cướp hay cảnh sát đang truy đuổi một gã vượt đèn đỏ nào đó. Hắn tiếp tục đi lẫn sâu vào dòng người đi xe đạp trên làn cầu chật hẹp. Tiếng còi hộ tắt lệnh phía sau. hắn quay lại và giật mình khi thấy trần phách đang cầm súng. Nách thoang thoát như mèo và theo sau là ba bốn lính đặc nhiệm. Người đi đường dãn ra hoảng hốt nhìn theo họ. Hắn chạy như bay về giữa cầu. Khoảng cách giữa hắn và tốt cảnh sát nới ra khá nhanh. Vân chạy với tốc độ nước rút Chỉ độ vài phút nữa là hắn sẽ đến chân cầu bên kia Và nhiều ngõ hẻm đang chờ đón phía trước Đến nhịp cuối cùng của cây cầu sắt dài nhất Đông Dương Hắn quay lại và không còn nhìn thấy bóng áo dặn di nữa Hắn tự hào về độ rướn phi thường của mình Tuy đã bước vào tuổi ba ba Hắn hãm tốc độ và quan sát đầu cầu lan cầu dường như đang rang rộng chào đón hắn Khi nhìn vào trụ lan can cuối cùng, hắn thoát người nhận ra một chiếc xe cảnh sát đang nằm ngang ở đó, vài bóng cảnh sát giao thông của vũ trang đang bịt đầu cầu, một gọng kềm đã hình thành. Hắn đứng khựng lại, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn phá vỡ vết thương bả vai đang không ngừng dị máu. Hắn thận trọng lùi lại nhưng trận phát cũng sắp đuổi kịp phía sau, hắn sẽ bị bắt, thậm chí bị bắn bỏ nhìn sang làn người ngược chiều phía bên kia đường ray tàu hỏa giữa cầu, Hàn nghĩ nếu vượt sang làn đuaen đó rồi quay lại sẽ tránh được cả hai túc cảnh sát. Lùi lại đội chục mét sau chiếc trụ sắt, bất chấp đèn đỏ đang nhấp nháy hai bên đường ray, Hàn leo qua lan can phân cách rồi chèn qua hai thanh tay đang rung rẩy nhẹ báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. đến làn bên kia, hắn hòa vào dòng người tấp nập đang vào giờ cao điểm. vừa chạy. Vừa quan sát trước sau nghe ngóng Quả thực toán đặc nhiệm Trần Phách Đang hiên ngang Đi lạnh đường ngược chiều bên kia Toán cảnh sát giao thông cũng đang bình chân như vải sau lưng Có lẽ họ chỉ mai phục Chứ không có phận sự truy đuổi Đi được một đoạn hắn ngừng lên Và chết lặng người khi phát hiện ra toán quân của Trần Phách Đã tách ra và một nhóm nhảy qua đường dây Đối mặt chính diện với hắn Hắn quay lại và thấy tốt cảnh sát giao thông Đang mau lẻ đuổi theo sau lưng hắn Vậy là Họ đã biết và khả năng tẩu thoát êm đẹp tiêu tan. Hắn chỉ có cách duy nhất đối đầu với họ, đối đầu làm sao được khi họ trang bụng vũ khí đầy mình và đang hừng hực dũng khí, trong khi hắn tay không và đang bị vết thương làm cho sức lực sụt giảm. Hắn tuyệt vọng đứng như trời trồng nhìn gọng kìm đang kẹp lại, hai tay bám vào lan can nhìn dòng sông đỏ ngầu đang xoáy chết vào những chiếc trụ bê tông khổng lồ với độ cao 30 m mét, những chú bé trân trâu vẫn thường giao mình xuống đây để thực hiện những bài nhào lộn giận tóc gáy. vậy thì việc đó với hắn tại sao không? yếu tố sinh tồn, khả năng bơi lặn của hắn cũng đi lên từ những buổi trân trâu như thế. nó thật sự lợi hại khi con đường tàu thoát lại đúng sở trường của mình. hai tay nắm chắc lan can, chân trái giẫm lên thành cầu. trước khi phi thân, hắn bỗng chợt nhớ đến chiếc máy ghi âm đang cộm lên trong túi ngực. mình dìm nó xuống nước sao? Nếu nó hỏng rồi thì chẳng còn gì để mất, mảnh đã chết. Nay mất tấn bằng chứng duy nhất này, may ra trời mới cứu nổi mình. Nhảy xuống sông tẩu thoát là con đường duy nhất, thế nhưng nếu nó chưa hỏng thì sao? Một tiếng còi tàu ráo dắt vang vòng khúc sông cách ngang luồng suy nghĩ, ha giật mình nhìn phía trước. Toán đặc nhiệm đang thông tả tiến về phía hắn một cách tự tin như đính đóng cột rằng con mồi đang bị nhốt. Quay lại phía sau, toán cảnh sát áo vàng thoát ẩn thoát hiện trong lớp lớp người qua đường, bất chợt một giọng nói vang lên phía sau. Hàn giật mình quay lại, một thanh niên đi xe đạp hiện đã đổ sát sau lưng hắn từ khi nào. "Anh ơi, làm ơn cho em hỏi, ra lâm ở bên này cầu hay bên kia cầu nhỉ?" Hàn đầu có nghe anh ta hỏi gì, tâm trí đang căng lên như sợi dây sắp đứt, lúc này không phải là lúc dành cho gã, Hàn lướt qua khuôn mặt nhầu nhĩ chán đời của gã và nhận ra hắn giống mình một cách kinh ngạc cũng đầu tóc rối mù, áo sơ mi tối màu cáo bẩn, chú cần bò sẫm lam luốc, gã cũng đi một đôi giày thể thao màu trắng, tuy rất lấm bồn nhưng vẫn là điểm sáng nhất trên gam màu tổng thể tối tăm. Một ý nghĩ lóe lên, nếu mình ném thằng cha này xuống sông và cứ chiếc xe đạp của hắn ung dung qua cầu sẽ thế nào nhỉ? Cảnh sát sẽ ùa theo cái tình nghi vừa nhảy cầu tẩu thoát và chẳng còn ai để ý đến một thanh niên đi xe đạp nữa. Thì ý nghĩ ngông cuồng kia bị chính hắn gạt bỏ ngay tức thì. Hàn hước gì anh chẳng qua đường đang ngưng gác trước mặt lần nữa. Dù sao, phải có ai che chắn cho mình, bản năng sinh tồn trối dậy khi bị dồn ép đến đường cùng, hành động hay lại chết? Không, anh ta vô tội, anh ta không đáng làm vật thế mạng cho hành vi ngông dài của mình. Vậy thì ai đây? Hắn nét mắt một tốt nữ sinh đang lạ lướt trên những chiếc xe đạp đang đến gần. Họ lại càng không đáng bị thế. Nhận thấy người đàn ông kỳ lạ trên cầu không trả lời. Cá thanh niên qua đường lên xe tìm người khác khỏi tiếp Vòng vây đang siết lại từ hai phía Lúc này họ chỉ cách hắn mấy chục mét Hàng di chuyển về viết trung điểm Hai toán nhằm kéo dài thời gian suy tính Từng dòng xe đạp liềm lượp đã che khuất phần nào những bóng công an từ hai phía Bóng hắn nhảy trồm lên phía sau chiếc xe đạp của một nữ sinh Thay vì với tay xin như lúc trước Ôi cái anh này Em à Cho anh đi nhờ đến đầu cầu bên kia một chút. Cô sinh viên giật nảy mình trước khi phản ứng, thì một người đàn ông đang ngồi ế sau ba ga làm chiếc xe mini loạn trọng rồi đổ cành xuống đường. Chiếc ô trên tay cô nữ sinh tung bay về phía sau và mắc vào thành lan can. Han lao xuống trộm ngay chiếc ô, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía họ, tốt cảnh sát bất ngờ lao về phía Han. Cầm chiếc ô trên tay, Han nít nhanh hai phía và cảm thấy thời khắc tự do của hắn đã chấm hết. Đứng lại! Một phát súng chỉ thiên vang lên. Viên đạn bay vào thanh rằng sắt trên cầu gây một âm thanh đinh tai. Lúc này đoàn tàu đang ao ao lướt qua chiếc cầu và các cánh độ vài chục mét. Không một giây lưỡng nữ hắn lao vào đường tàu và tung chức ô lên cao đồng thời nằm rạp xuống hai làn đường ray. Một tiếng rút trợn tóc gáy khi những chiếc bánh sắt nghiến vào đường ray tạo nên những vệt lửa dài do ma sát. Đoàn tàu bất ngờ trứng lại sau khi rượt một đoạn dài. Đo lái đoàn tàu Bian 348 kinh hãi kéo phanh rồi dựng cả người lên khi có cảm giác như một tốc người bùng nhùng nằm trước đường ray rồi lại biến mất ngay trước mặt. Chương 39. Chiếc taxi chi lao như bị cướp đuổi hướng bảy phía lồm penh rồi tạt vào con đường rải đá. Đi qua một phum nhỏ trước khi rẽ về một ngôi đền cổ bỏ hoang ven rừng. Lòng người thấy chiếc bánh xe nghiến rào rạt trên những tít đá ong đổ nát trong sân đền. Một bóng người đứng lờ nhờ trước hai trụ đá sụp gãy, quanh tay ngắm chiến lợi phẩm, đang được hai tên dân phòng giả mạo giải xuống. Hắn ra lệnh giấy con tin và cánh cửa đang mở sẵn phía dẫn nhà cấp 4 xây ngang sau đền. Một lát sau, chiếc taxi quay lại con đường về thành phố. Long bị nhốt vào căn phòng hẹp bằng đá hốc mốc meo. Mùi nền đất ẩm mốc bốc lên như ngạt thở. Nội thất chỉ đập một chiếc gương gỗ và chiếc bàn cũ sụp sạch. Long biết mình đã bị bắt cóc. Anh đồng mình nghĩ đến những băng nhóm buôn bán nội tặng rùng đợn xuyên châu Á. Hãy yên tâm nghỉ ngơi, ông Long, rồi ông sẽ thấy chúng tôi là những người bạn không tồi. Hãy như ông đang đói, ông cần ăn gì chúng tôi sẽ phục vụ ông chú đáo. Chúng tôi có cơm vắt và bám bò hóc. Mà hãy làm một ly vang tốt nốt với cá quả biển hồ, hun khói đó nhé. tên lính đeo băng đỏ tháo còng rồi cắp tay sau mông nhìn lăng thám thiết đầy vẻ huynh đệ. Thả ngay tôi ra, các ông là ai? Trái với thái độ nhã nhận trông thấy của tên này, lắm bắt đầu nổi dung khuất thẳng vào mặt gã dân phòng. Thưa ông lòng, nếu ông không muốn tử tế với tôi, đồng hương của ông sẽ gặp ông để tâm sự thêm. Chúng tôi chỉ có buồn phận phục vụ ông mấy đêm hôm nay thôi. Ông sẽ trở về nước ông một cách an toàn và vui vẻ. Nói xong hắn đút chiếc cọng vào túi quần rồi ra ngoài mà không quên khóa cửa. Lòng thực sự không hiểu mục đích thực sự của chúng là gì. Đồng hương mà tiên lính nói trên chính là cương, một gã sống bằng nghề mở sòng bạc. Tài khoản của hắn cũng thường xuyên được làm đầy bởi các hợp đồng giết thuê và chém ngớn. Người đàn ông 45 tuổi sống lưu vong này lúc nào cũng mơ là một dân nhân danh giá và cống hiến hết mình cho quê hương. Thấy con mồi đang nằm gọn trong tay, hắn mở chiếc vali bọc kém, lấy chiếc máy tính xách tay Apple rồi cắm một model kết nối với Internet không dây. Sau khi khởi động máy, hắn rút nốt trước webcam cắm vào máy tính một cách thành thục. Trong vòng vài phút nữa, hắn có thể chuyển hình ảnh trực tiếp con mồi vừa sập bẫy qua mạng về Hà Nội để khách hàng của hắn an tâm và đó cũng là minh chứng sống động nhất khẳng định hắn đã hoàn thành phi vụ. Nếu ông ta không nghi ngờ gì nữa, một khoảng đầu tay 25.000 đô sẽ được gửi vào tài khoản của hắn sau đó vài phút. Sau 5 ngày nữa, trước khi phóng thích con mồi, hắn sẽ nhận nốt 25.000 thanh lý. Đây là chưa nói, những khoản phát sinh có thể xảy ra như gia hạn thời gian giam giữ, hắn sẽ tính theo mức giá 1.000 đô một ngày đêm, mà tình huống này thường xảy ra vì kẻ chủ mưu thường kéo dài thời gian để đưa thêm ưu trách hoặc gây hoang mang cho gia đình nạn nhân. Trong trường hợp vô cùng đặc biệt và cũng là hạng mục hắn ưa thích nhất đó là khách hàng ra lệnh thủ tiêu con tin, hắn sẽ có thêm một khoản thích thủ chỉ sau một đêm. Nhưng tất cả là tùy khách hàng và hắn chỉ làm đúng như đã giao ước. Nhìn chiếc đồng hồ màu đen nạm đá quý trên tay đang nhức dần về số 9. Tức đã đến lúc hắn phải truyền bản tin trực tiếp này về cho khách hàng. Giờ này, não khách có lẽ đang nôn nóng chứng kiến hình ảnh sống động nhất từ hiện trường, thuyết phục và chuyên nghiệp, cưng thẩm mỹ. Mở cửa ra. cương phải tay, hai tên lính, mau mắn, mở cửa buồng bật đèn, soi rõ phòng giam, lòng vội ngồi bật dậy trên giường. Mắt anh nhìn thẳng vào trước máy tính đã được Cương đặt trước mặt. Chưa quay 3.1 bật lên chế thẳng khuôn mặt thốc cát của anh đang bị hai tên lính khống chế hai bên. hết một cảnh được A1 Ankeda phát thắng trước tại Mosul khi bắt sống được một lính thủy quân đánh bộ Mỹ. Cương hiu ngoái trước máy tính ngồi lâu nhưng hình như phía bên kia không nhận hình ảnh. Nhìn lại đồng hồ và trừ thời gian lệnh múi dở giữa Plompenh và Hà Nội. Có chuyện gì nhỉ? Ông ta chưa bao giờ lỡ hẹn mình phải kiên nhẫn, không nên dùng điện thoại vệ tương lúc này, vì có thể bị intercept nghe lén. quá sốt ruột, cuối cùng tên giết thuê rút máy ra. quan trọng là cuộc gọi phải bị cắt nhỏ để phòng máy dò sóng. nếu luân phiên gọi bằng hai số thì bao lại an toàn hơn. tuy vậy, nô cấp cáp hắn không cần thận trọng quá mức. sau ba lần gọi đến số điện thoại riêng mà chỉ người thân cận như hắn mới được biết, cưng lo no lắng vì bị khách hàng quen thuộc bỗng dưng mất tích chẳng lẽ bọn cướp không nán thêm cho phi vụ này chót lọt đã? hắn bèn gặp máy rồi nhau lên võng đi nằm. khi chiếc gạch tàn đã đẩy áp thì trời cũng hừng sáng. cảm giác bất an ùa vào tâm trí muốn đẩy áp sự tự tin và lạnh giá. nếu khách hàng bị tóm thật, gã sẽ cay hết mọi đầu mối và interpol sẽ lần ra nơi giam giữ con tin và trộm luôn hắn. nhìn thấy căn phòng có viên cảnh sát đang bị nhốt, hắn trở nên nôn nao khác thường. phi vụ này không khác một con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa hắn lên hàng tỷ phú chỉ sau một đêm nhưng cũng đưa hắn thẳng xuống địa ngục trong nháy mắt. Mình đang nghịch giao sắc, hắn chủ tính, nếu đến trưa vẫn không liên lạc được thì phải hủy bỏ phi vụ và chuyển đến Tà Keo náu vài ngày. Đến trưa hôm đó, hắn đã gọi không dưới chục cú điện thoại, nhưng tình trạng máy ngoài vùng phủ sóng chỉ làm hắn trồng chất thêm hoang mang. Cường như chết lặng người đi hồi lâu, mắt hắn nhìn không chớp vào màn hình trước khi ôm đầu gục xuống bàn. Khi hắn ngừng lên đã thấy hai tên lính đứng bên cạnh lắc nhẹ vài cái như sợ thủ lính bị trúng gió. Hắn ngước cặp mắt đỏ ngao nhìn tên đeo băng đỏ. Thả hắn ra ngay bây giờ và mang xe túc túc cho tao. Hai tên lính sửng sốt nhìn hắn không kịp hỏi cho ra lẽ thì cương đứng bật dậy chỉ tặng vào căn phòng giam nói dữ dằn từng chữ. Vụ việc vỡ lở rồi, thả hắn ra và trốn ngay lập tức hai tên giả danh dân phòng không tin bao nhiêu công lao giàn dựng của chúng bỗng dưng đổ súc đổ biến hết nhìn đôi mắt khát máu của tên thủ lĩnh người việt đang long sòng sọc hai tên du côn khmer chỉ biết cụp đuôi thi hành khi ba tên âm thầm bỏ đi cùng chiếc xe ba bánh lòng vẫn chưa hề hay biết gì. Anh dùng mình khi nghĩ đến một kết cục bi thảm hơn đang chở đón. Cho đến lúc này, sau mấy tiếng, nạn óc suy nghĩ, nguyên nhân và động cơ nào khiến anh bị bắt cóc vẫn chưa rõ ràng. Vợ anh hiện giờ ra sao? Hay là cũng bị nhốt vào một nơi nào đó như anh? Chúng sẽ làm gì với một người phụ nữ trẻ đẹp trong tay? Sau lại chú sự kiện gần đây nhất mà bắt đầu là những bức thư nạc danh mật báo nhưng đối tượng bị bắt cóc, lần này nạn nhân là vợ anh. Phải chăng chúng dùng vợ anh chỉ là mồi nhử để kéo anh vào chiếc bẫy đang răng sẵn từ lâu? Liệu chúng có phải là đối tượng của anh trong những năm qua và đang tính mưu báo thủ? Cần phải có thời gian yên tĩnh để suy xét tổng quan hơn, bây giờ sự hoảng sợ tuyệt cùng đang át đi sự minh mẫn của anh. Sau khi thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo, cánh cửa bị gió thổi bật tung, một luồng ánh sáng chóe trang kèm theo ngọn gió mát lạnh tràn vào, long giật mình bật dậy nhưng không có ai bước vào. Long tiến nhẹ nhẹ ra cửa đầy cảnh rách Nhưng tất cả vắng tanh không bóng người Kẻ mở cửa cho anh đã biến mất vào lối mòn phía sau nhà Thận trọng nhưng mau lẻ Lòng nước mắt chọn một hướng đi an toàn nhất Và anh quyết định chạy ra con đường lớn dẫn ra khu dân cư bìa rừng Sau giấc ngủ say, Long như được cung cấp thêm sinh lực viên trinh sát chạy băng băng qua con đường ven rừng ra đến một ngôi làng Mình có nên vào đây kiếm chút gì an tạm không? chợt nhớ đến những tên cố đồ hôm qua có thể quay lại bắt sống anh bất cứ lúc nào. Long chạy một mạch ra đường quốc lộ, mình phải trở về nhà càng sớm càng tốt. Mình lấy tiền đâu mà mua vé ô tô? Anh nhìn chiếc đồng hồ xây cô trên tay như một lời giải, chỉ cần đến cửa khẩu mọi việc sẽ ổn. Qua bến xe hôm trước, anh lang thang tìm một tiệm cầm đồ cắm chiếc đồng hồ. Không đọc được chữ trên ô tô, nhưng anh thuộc mặt chữ bến xe cửa khẩu hai hôm trước. Sau năm giờ hành trình ngược trở về khi qua đến địa phận Việt Nam, việc đầu tiên là tìm một ốp điện thoại gọi điện cho Thu Hương. Đầu dây bên kia có tiếng đổ chuông làm tim anh đập rộn rã. Alo, ai đấy à? Tiếng vợ anh vang lên bên kia làm anh không thể vui sướng hơn. Trời ơi, em đã về thật sao? Anh đây mà. Cái gì? Sao anh không đi luôn đi? Về đây sẽ biết tay tôi. Số điện thoại này là của ai? Tôi đi công tác, anh cũng lấy cớ trốn đi chơi hả? Tôi tìm anh từ hôm qua đến giờ, điện thoại di động cũng tắt liên tục anh anh quá quắt lắm rồi đấy. có tiếng bật khóc em hãy bình tĩnh nghe anh nói không nói năng lôi thôi gì hết về đây tôi sẽ cho anh biết thu hương giận dữ dập máy nàng đang nổi cơn nỗi đỉnh sau khi đi công tác về phát hiện chồng mất tích mấy đêm liền thôi cũng tại ở mình dù sao mọi việc vậy đã ổn nàng vẫn an toàn trở về mới là điều quan trọng nhất vậy bọn bắt cóc đã bỏ qua nàng để bắt anh sao thật không hiểu nổi thôi để tính sau lắng vui vẻ mua vé về Sài Gòn trước khi lên sân bay về Hà Nội. Khi đã yên vị trên chiếc xe đỏ 24 chỗ ngồi, lòng vẫn không tin nổi mình đã có chuyến đi ly kỳ hơn bất cứ câu chuyện thám hiểm nào, một lá thư đặc danh gây sốc, chuyến vượt biên thú vị với gã đưa người. Đồn cảnh sát Pulompen thấy đứa trẻ bắn rong trên phố, cô gái dễ mến cung điện hoàng ra cậu học sinh trông chở điện thoại, nhóm bắt cóc và phòng giam kỳ bí. Sự tàu thoát khó tin lại chuyến vượt rừng trở về đất mẹ, một chuyến đi bí mật kỳ thú, đất nước các vị thần Siva, Sivanuk và những vũ nữ Apsara huyền thoại đầy quyến rũ. Anh đã viết một câu chuyện cổ tích cho riêng mình, một trải nghiệm tuyệt vời nơi xứ người với những tầng lớp tận cùng xã hội, long trăn trở những điều tai nghe mắt thấy và anh đang phân vân có nên đưa câu chuyện này lên blog cho mọi người chia sẻ hay không. chương 40 Hành khách trên chiếc tàu VN348 đột ngột bị tấp dồn lên nhau trong sự hoảng loạn. Không ai để ý rằng trên ô cửa sổ bên trái tòa số 5 có một vị khách luôn từ ngoài vào ngồi xuống một chiếc ghế bỏ trống Sau chủ nhân bị đẩy dúi lên hạng ghế trước. Sau khi kiểm tra đường dây hoàn toàn bình thường, không có ai bị nạn cả bên ngoài lẫn bên trong. Đoàn tàu lại cất hồi còi tiếp tục tuyển bánh. Tốt cảnh sát không ngờ nổi rằng con mồi của họ lại liều lĩnh đến vậy. Họ hối tiếc giá như đừng quá tự tin và nhanh chân bắt gọn hắn thì không đến nỗi. chân phách và toán đặc nhiệm phi như bay đến đoạn ngang hàng chiếc đầu máy. Ông nhảy qua lan can sang làn đường danh bám sát đầu máy rơi cao khẩu K-54 làm hiệu dừng lại. Khúc cầu bỗng trúc hỗn loạn khi dòng người bu lại hai bên thân tàu đông như kiến. Chiếc đầu máy Diazhen hú lên hồi còi vang ấp và dùng mình tiến lên phía trước. Viên trưởng tàu già kiểm tra tất cả các màn hình gắn camera trên bàn điều khiển và không thấy một trục trặc nào xảy ra. Ông điềm tĩnh kéo cần ga tăng tốc bất chấp viên cảnh sát đặc nhiệm đang hóa rồ bên ngoài cửa kính. Đoàn tàu đã trứng lại nửa phút. Cộng với khoảng thời gian lãng phí khi phanh gấp và phải tăng lên với vận tốc ban đầu, chưa cần đến sự trợ giúp máy tính, viên trưởng tàu nhậm ra rằng nếu không tăng tốc lên 15% so với lúc đầu và duy trì vận tốc đó trong 10 phút thì khả năng đoàn tàu sẽ đâm vào chiếc tàu ngược chiều sắp đến. Tính mạng hàng trăm hành khách sẽ, lại chúa, ở không dám nghĩ tới nữa, viên lái tàu kéo mạnh cẩn ga thêm một nấp rồi nhìn qua cửa kính mở, bóng dáng viên cảnh sát đang chạy theo ngày một lùi dần về phía sau chiếc tàu vn 348 bốn tám sẽ tan mạn đêm chạy rầm rầm qua cầu rồi xuyên qua thị trấn Gaza Lâm tiến về Bắc Ninh. Ngồi cạnh cửa sổ nhìn đăm đăm qua màn mưa bụi chạy lùi hai bên, Han như người vô gia cư không biết đêm nay sẽ về đâu cho thành phố ngột ngang đầy rẫy rủi ro này. này, xong ngồi chỗ tôi thế hả? Một ông giáo đội mũ beret đen đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, nhận ra sự vô duyên của mình. Hắn đứng dậy xin lỗi người đàn ông mà cách đó vài phút cũng đang chen lấn phía trước nuôn mồm chửi rủa kẻ nào dám lao vào đường dây tự tử trên cầu. Đứng vào hành lăng trên tòa định tìm chỗ nào còn trống thì hắn nhận ra phía trước có một nhóm nhân viên đường sắt đang kéo nhau vào toa hắn. Nét mặt họ lạnh băng ngó từ khuôn mặt trên tàu rồi đòi xem vé bất cứ ai mà họ khả nghi đoán ra sự việc. Han quay lưng lại với họ rồi đi về toa sau. Khi vừa bước sang toa khác, hắn giật mình khi thấy ba bóng cảnh sát cơ động đội mũ sắt, vai đao súng đang chặn lối ra phía đầu kia, trong khi một nhóm khác đang lục soát một thanh niên mặc áo khoác sơ mi sẫm màu. Han lùi lại. Đúng khe nối hai toa mắt đảo quanh. Tất cả các cửa sổ đều đã đóng sập, mà nếu nhảy ra ngoài bây giờ, không khác gì tự sát. Một hồi còi dài vang lên báo hiệu ga Bắc Giang sắp tới. Viên Trung úy cảnh sát cơ động nhìn hành học người thanh niên áo sẫm khốn khổ đang xanh xám mặt mày. Miệng y lắp bắp, giơ hai tay lên cao, trong khi viên cảnh sát lần tay từ trước ra sau. Mấy bộ đàm khen gút bững văng lên rèn rẹt. Viên cảnh sát tiến sát cửa sổ rồi nói như hét vào máy. sóng kém lắm, nói to lên. hắn bà toa số 5 hay số 6 gì đó, áo sơ mi sẫm quần bò, dây thể thao trắng. Viên cảnh sát cơ động vội bá tắt loa rồi áp sát tay. Biết rồi thì đang khám sát đây mà Thế sao? Rõ 15 phút nữa sẽ báo tin vui cho thủ trưởng Viên Trung Uyên rất mấy bộ đàm Rồi vỗ vai đồng đội Rồi chỉ tay về phía cuối khoa Khi ba lính cơ động tiến lại cho hai toa giao nhau Và lục tung phòng trực ban Khó châu đổ thậm chí cả hốc chứa rác Nhưng không có một ai Cửa nhà vệ sinh vẫn đóng kín Viên Trung Uyên gõ liên hồi Nhưng không có ai trả lời Hắn thúc mạnh bắn súng vào ổ khóa cánh cửa nhôm bung ra tất cả trống không chỉ còn khung cửa sổ bị cạy toang hoác sau cú nhảy cầu mà có lẽ hắn không bao giờ dám tưởng tượng đến cuộn lúa đang mùa làm đồng như một tấm tạm thiên nhiên trải ra đón lấy tâm thân đã nát nhừ của hắn đoàn tàu như một con quái vật lù lù tiến vào ga bắc sang và hắn lại dùng mình khi nghĩ hàng chục cảnh sát vũ trang đã chặn hết các lối ra vào ga mệt mỏi ra rời nam anh chỉ muốn vật xuống ruộng ngủ một giấc thất tẻo như một gã mục đồng. Hắn ngó nghiêng những dãy phố lấp loáng phía xa xa. Một nhà nghỉ an toàn qua hôm nay là điều hắn mong mỏi hơn bất cứ thứ gì lúc này. Hắn lần đến một con phố ngoại ô và tiến về phía ngôi nhà mặt phố năm tầng có biển nhà nghỉ thanh mai. Cho tôi một phòng có máy tính. Hắn tiến lại quỳ lấy tay nằm góc sảnh. Hai ngàn. Bà chủ nhà không đòi hỏi giấy tùy thân cho các nhà trọ hà nội. Và căn phòng nhỏ có chiếc máy tính cũ kỹ, việc đầu tiên là khởi động máy tính rồi kiểm tra USB. Phải hồi lâu chiếc máy tính mới chạy ro ro, cắm xong chiếc USB, hắn hồi hộp chờ tín hiệu trên màn hình. Waiting rồi ngay lập tức receive new hardware. Hắn suýt nghẹn cứng lên vì sung sướng, tất cả vẫn còn tốt, kích hoạt các màu đối thoại đơn lẻ, hắn thận trọng kiểm tra từng câu, vẫn âm thanh không lẫn với ai quả tên mãnh. Tôi đã khổ công như thế nào khi bắt cô ta sang đây. Làm cách nào mà các anh bắt được cô nghệ mẫu ngon lành như vậy? Tôi có hàng đống tay chân thân tín khắp Việt Nam, miễn các ông cần. Tất cả dân Hà Nội đang xôn xao về cái chết của vị đại gia trong chiếc xe đó, thời điểm trùng với Hà Vi bị biến mất. Nếu ông về Việt Nam lần này, tôi e rằng hết đường quay lại. Anh yên tâm, bọn này biết phải làm gì. Họ không có chứng cứ buộc tội tôi đâu, họ sẽ không làm gì được tôi. Vậy anh không phủ nhận đã gây ra cách chết đầy tai tiếng kia ư? Ông có vẻ quan tâm đến những việc vặt vãnh gì? Nếu bắt được một cô gái đáng giá sang đây dù phải giết vài mạng người thì cũng đáng lắm chứ. Tôi giết tiền kia đấy. Tuyệt lắm, không mất mẫu nào. Lúc này hắn tự hào vì quyết định không nhảy sông là vô cùng sáng suốt, chứng tỏ thiết bị điện tử bỏ túi này rất đáng tin cậy. Bí tế thì điên qua, cũng chẳng cần phải truy cứu làm gì cho đỡ khổ sở. Hắn dùng mình nghĩ lại giây phút kinh hoàng trên cầu Long Biên và cũng nhảy tàu sáng nay. Copy toàn bộ USB vào chiếc máy tính để dự phòng, hắn sung sướng đi tắm rồi nằm xuống chiếc nệm dày. Hắn đang mơ một tấm bằng khen của bộ đội vụ, hoặc biết đâu sẽ là một người đương thời của VTV3. Không thể đợi tới quý Long, hắn quyết định tìm một đồn công an gần nhất để báo cáo sự việc. Lệnh truy nã toàn quốc với hắn vẫn còn hiệu lực và hy vọng những màu ghi âm này sẽ xóa tan những hiểu lầm hiện tại đang treo trên đầu hắn. Nằm lì trong nhà trọ liền hách ngày trở lại sức. Ngày thứ ba, sáng tinh mơ, hắn trả phòng rồi vắt xe ôm ra đồn công an Bắc Giang. Sau khi trình bày sơ bộ tình hình cho viên cảnh sát địa phương, anh ta bảo hắn chờ rồi một người to béo lại tiếp hắn. Lại trình bày lần nữa rồi trả lời hết những câu hỏi bổ sung của viên cảnh sát, đeo lon trung tá. Ông ta lấy điện thoại gọi đi đâu đó rồi nhìn hắn. Việc này sẽ có cơ quan cảnh sát chuyên chất giải quyết, cứ ngồi đây vài phút nữa. Hắn khách trột giải khi không ai thèm kiểm tra GJP trên tay hắn, không để ông ta đang gọi Trần Phách đến sao. Hắn thất vọng nhìn vị trung tá ra cửa và hai lính gác từ ngoài hành lang ập đến dường như để canh giữ một tên côn đổ nguy hiểm. Trường 41 45 phút sau có tiếng xe rầm rầm ngoài sân, chiếc đen cruiser màu đen nhẹ nhàng đỗ xịt trước cửa, người lái xe bước xuống xuất trình giấy tờ cho hai lính khác. Hai tên lính lạnh lùng hất thảm mệnh lệnh hăn lên chiếc xe màu đen đang chờ Chết tiệt, chúng bắt mình đi đâu nhỉ? Họ đưa xe xịn đến để đón một tên bị truy nã sao? Mặc dù sợ phải về đồn ba năm, nhưng nay hắn không còn đường lùi. Nhị Nai tiến đến cách ngồi hai bên tùy có khoảng cách, nhưng hắn cứ như bị ép đến ngạt thở. Sau một giờ trên quốc lộ 1A, chiếc xe chở hắn ngược lại Hà Nội, đường đi Minh phủ hiện ra với những hàng cây cao xanh ngắt, bị dẫn lên tầng trên rồi vào căn phòng lớn, cậu để chữ giám đốc bên trên. han bùn rộn tay chân, nhưng nhìn xuyên qua cánh cửa, một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục áo cảnh sát đặc nhiệm có cặp mắt vàng lục tiến ra. Hắn như chết đứng trước căn phòng, người đó là Trần Phách chính có người đáng sợ này đêm qua đã bắn hộ thắn trên cầu ông Han tưởng ông đã về Pohang sáng nay rồi cơ đấy tôi tôi phải gặp các ông đã vậy hả sao không làm việc đó từ tối hôm qua vào đi hai lính các hộ tống Han đến chiếc ghế salon trong phòng khách của vị đại úy rồi ông ta vẩy tay để họ ra ngoài lúc này một bình Han ngồi đối diện với con người được giới trang hộ trong nước phong làm hung thần số 1 Tôi giao cho ông một tài liệu hết sức quan trọng Tôi đã săn lùng rồi ghi âm hắn trong suốt một tháng trời Cũng vì nó mà tôi suýt bỏ mạng không dưới ba lần đấy Mọi thứ sẽ sáng tỏ Han tự tin móc túi đưa chiếc USB màu sáng cho người chỉ huy Trần Pháp dường như không quan tâm đến lời anh ta Tôi vẫn đưa tay đón lấy chiếc USB rồi thả xuống bàn một cách hờ hững Tôi không cần đến thứ đó làm gì nữa Ông Han Han ủ tay Thế ông có biết cái gì trong này không hả? Hắn cầm cái USB lên rồi đưa đến trước mặt ông ta lần nữa cầu may. Nó không có giá trị gì. lẽ ra hôm qua anh đừng điên quần thì tốt cho cả hai rồi. Sao? Vậy các ông vẫn quyết bắt tôi. Tôi không phải là thủ phạm vụ án đèo hốc. Hơn nữa các ông phải biết ơn tôi vì đã tìm ra thủ phạm mới phải. Hắn đứng bật dậy nói như quát vào đối phương bất chấp trước mặt thắn là viên cảnh sát y lực nhất đồn 3 năm. Ngay cả hắn... Cũng không ngờ trong khoảnh khắc lòng tự ái trào lên Hắn lại có thể tốt lên những lời đánh thép và trôi chảy đến như vậy Các ông phải hiểu rằng Nửa tá cô gái vô tội mà tôi giải cứu đã về hoặc sẽ về đến Việt Nam Họ sẽ làm chứng cho tôi Họ sẽ nói với các ông rằng Chính tôi đã mang họ trở về từ hang quỷ như thế nào Họ sẽ nói rằng tôi mang trên người hàng chục với thương Chỉ vì tính mạng và danh dự của họ Họ sẽ nói với hàng triệu cô gái Việt Nam rằng Trần Phách đập mạnh tay xuống bàn chừng trừng nhìn các thanh niên đã tận làm lực lượng đồn 35 và cảnh sát Nam Tu bé bằng sau những vụ bắt hụt. Thôi đủ rồi, tôi đang định nói rằng ông vô tội, ông là người đang lập công lớn. Nghe rõ chưa? Han cân bạc, mắt chân trối nhìn bên cảnh sát mà không tin nổi vào tay mình. Cái gì kia, ông ta nói mình vô tội, mình lập công lớn. Chính ông ta vừa nói ra, người giữ dận này chắc chắn không nói đùa. Mời ông theo tôi. Trên phách nhộm thân hình vạm vỡ rồi chỉ tay vào một phòng kín tối om. Ông với tay bật điện và một màn hình lớn nổi rõ trên tường như một phòng chiếu phim mini. Ông ta bước về trước bàn đối diện rồi khởi động máy quay. Màn hình phẳng 27 inch nháy lên hồi rồi một cảnh như trong phim hành động hiện ra. Hắn không tin nổi vào mắt mình khi trên màn ảnh hiện lên chính hắn máu me đầy mình đang ở trong một căn phòng tối om. Cảnh chiếu chuyển sang góc độ khác và thi thể của Sam nằm dọc trên giường hiện lên rõ mồn một. Cảnh quay liên tục thay đổi. Một vụ ẩu đà bằng mã tấu và dung án xảy ra kinh hãi. Chính hắn cũng thoát tim khi tên mảnh nhắm đầu hắn xiết cỏ. Tương hắn lồng lên trong khuôn ngực. Hắn phân thức khi cảnh sát lại có những thức tim không khác trên màn ảnh Hollywood mà hắn lại là nhân vật chính. Khi chiếc camera quay cận cảnh, hắn dùng mình lùi ra. Lúc này hắn mới thực sự hiểu vì sao mãnh đã cục đồ tích khắc khi đang xiết cò vào hắn. Viên đạn xuyên cháu từ phía sau có hộp sọ phá hủy tiểu não, vùng não điều khiển cử động làm nạn nhân chết tức thì, Trần khách cho máy tạm dừng rồi Kiều Hãn nhìn Han đang vã mồ hôi như tắm. "Ông Han, ông có biết ai cứu ông không? Có lẽ à hình như cảnh sát, chính các ông đúng không?" Tiếng cười viên đại úy vang lên như sấm trong căn phòng nhỏ. "À" Khi tên mảnh bất ngờ nổ súng giết ông, tôi tưởng mọi thứ đã hết, nhưng cũng né đạn quá chuyên nghiệp của ông đã dành cho tôi một cơ hội cuối cùng. Bất đắc dĩ tôi buộc phải nổ súng. Khi hắn nhằm ngực ông chết cỏ lần thứ hai thì viên đạn từ khẩu súng Dragunov của tôi cách đó 120 mét đã đến đích nhanh hơn kết lễu đời hắn. Han quay về phía tay viên đại úy và thấy khẩu súng bắn tiểu của Nga treo trên tường biên đại ủy tóc hoa dầm có đôi mắt dữ dằn, nhưng cái nhìn của ông lúc này tràn đầy lòng bác ái. Ông ta toát lên vẻ gần gũi và đánh kính hơn bao giờ hết. Nếu không có sự ai ngại nào, có lẽ hắn đã ôm chậm lấy ông ta. Thật vậy sao? Lúc đó tôi không thể thấy một bóng cảnh sát nào nên tôi cứ đinh ninh đồng bọn của tên bánh bắn nhầm. Tại một nóc nhà ba tầng, đối diện cách đó mây dãy nhà lột sụp. Sau khi hạ xong hắn, chúng tôi nhảy khỏi chỗ nấp để tiếp cận hiện trường. Khi xuống đến đời ông đã cao chạy xa bay một cách không cần thiết. Tuy nhiên, suy nghĩ như ông cũng có lý do vì khi đó đồng bọn tên mãnh cũng đang ẩn nấp xung quanh và sẵn sàng xả đạn để báo thủ cho thủ lĩnh. Lo sợ đến tính mạng của ông, chúng tôi đã phải huy động cả cảnh sát giao thông đuổi theo bảo vệ và kêu gọi ông dừng lại. Buồn thay ông vẫn ngoan cố bỏ chạy. May mà ông không chống trả chúng tôi, nếu không vấn đề sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hắn thở phào lộ rõ thoáng ngượng ngùng, suốt nữa, hắn đã gây thêm một việc đáng tiếc trên cầu Đa tạ các ông, tôi thật là hồ đồ quá, nhưng sao các ông lại quay được những thức phim này? Chuyện dài lắm và tôi không thể nói hết cho ông được Nên hiểu rằng, hơn năm nay tên Mãnh là kẻ truy nã số một của chúng tôi Lẽ đương nhiên ông và Sam cũng nằm trong danh sách đó Nhưng bước đi của các ông đều được bí mật theo dõi sát sao Các camera bí mật đã được lắp đặt tại những nơi khả nghi Trong đó có căn nhà bỏ không của Sam Sau khi theo dõi Sam Chúng tôi nhận ra đây là con người không dính líu đến tội ác nào Hai chiếc camera đặt trong ngôi nhà hắn ta đã nói lên điều đó Chỉ tiếc rằng đêm hôm trước Cái chết bất ngờ của Sam làm chúng tôi vô cùng hối tiếc Vì không thể can thiệp kịp thời. Nội dung trong chiếc USB kia là gì Tôi cũng đã biết qua cuộc đối chất ngắn nhưng quan trọng của ông và Mãnh Ngay lúc đó chúng tôi mới sáng tỏ mục đích của ông và Mãnh khác hẳn nhau. Tôi sẽ giữ lại đoạn băng những mẫu ghi âm của ông cho đến phiên tòa xử vắng mặt thắn. Ông sẽ là nhân chứng đặc biệt của vụ án này. Có tiếng có cửa yếu ớt bên ngoài, hai người đóng cửa buồn rồi đi ra. Lúc đó một thanh niên trẻ mặc sắc phục với bộ mặt dầu dĩ như người có lỗi đã ngồi ngoài phòng khách. Em chào thủ trưởng. À đây rồi, thiếu uy long. Ông đang vội quay sang han Xin giới thiệu với Hàn, đây là trinh sát thẳng đầu của chúng tôi. thiếu Ý Long, cậu ta vừa đi công tác Campuchia về. Nếu cậu ta thay tôi đổi theo ông hôm qua, có lẽ tôi cũng không dám trách giờ này ông còn sống hay không. Long ngực ngùng, mà ngạc nhiên không hiểu sao thủ trưởng này biết anh đi Campuchia. Vợ anh ta nói sao? Không thể, vợ anh thầy là không để ai biết. Với ánh mắt nhìn xuyên suốt bộ não người khác, Trần phách nói đầy phẫn khích. Ngạc nhiên hả? Công nghệ kỹ thuật số mách tôi tất cả, trong đoạn phim kia tôi đã thấy gần hết nội dung bức thư mà Han gửi cho Long. Khi tên Mãnh rút lá tư từ trong người Sam mang ra đọc trong phòng, trước camera ghi nhận hết, xem xong, Mãnh hạ quyết tâm che thả Sam và Han trước khi hai người liên lạc được với cơ quan công an. Để an toàn tuyệt đối, chúng tìm mọi cách dụ Long đi càng xa Hà Nội càng tốt, hắn mạo danh thư của Han và thay tên nạn nhân là Thu Hương, vợ Long anh đã thành công khi kéo Long sang tận Polompanh mà không tốn một xu nào. Anh Long, tôi là Han, cũng là môn đệ của thầy cung ngày xưa đây. Thật sao? Anh cũng là học trò từ lò ông ấy ra à? Mắt Long sáng quắt. Ừ, đúng vậy, tôi là người đã từng dâng hai lá thư cho anh, nhưng tiếc tay vụ xuất ngoại sang Campuchia không phải là ý đồ của tôi đâu. <cười> tôi vẫn chưa hiểu lắm, lá thư này không phải do anh biết sao? Lăng mở cặp lấy ra tờ giấy, đánh máy, đánh nhậu nát đưa cho Han Nạn nhân tiếp theo, Vũ Thu Hương, Đại học Văn Lang trú tại 12 Thái Thịnh. Cả Han và Trần Phách đều phỉ cười. <cười> Không phải đâu, tên Mãnh đã đánh cháo, lá thư gốc của tôi là nạn nhân tiếp theo, Nguyễn Bạch Phương Lan, lớp 31K, sinh viên trưởng Múa Hà Nội. Khi đặt hàng cho Mãnh, tôi ra một mẫu giấy cho Hán và một mẫu giấy nội dung y đúc cho Sam mang về để các anh tiện theo dõi. Viên thiếu ý há hốc mồm kinh ngạc nhìn người thanh niên tàn tạ như vừa thoát ra khỏi một vụ sập hầm. Chứ có khuôn mặt tươi tỉnh và dưới hốc mắt thâm quần là cặp mắt long lanh còn đầy sức sống. Chính hắn đây ư, Trần thách bỗng quay sang long với ánh mắt nghiêm khắc. Đồng chí Long Tôi thẳng thắn thê bình đồng chí vì đã không báo cáo kịp thời những tình tiết nghi vấn cho cấp trên để cùng nhau xử lý. Cho dù đang đi công tác xa nhưng tôi vẫn có thể chỉ đạo một cách sát sau vấn đề thậm chí vẫn bảo vệ an toàn cho đồng chí nếu nó nguy hiểm đến tính mạng. Ừ, vâng, em xin rút kinh nghiệm. Thú thực khi nhận bức thư báo trước của em bị bắt cóc, em chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa cả. Han hỏi: Thưa ông cảnh sát, sao chúng biết tôi sẽ đến gặp anh Long ở Hàng Hành để mạo danh người nhà anh Long? Trong thư tôi gửi cho Sam không ghi rõ người nhận và chi tiết cuộc hẹn nào, phải chăng Sam đã khai ra? Trần phách dầu dĩ đầy vẻ tiếc nuối. Rất tiếc là chúng đã cho tấn Sam nên anh ta đã khai ra cuộc hẹn này. Trám hy vọng khi khai ra chúng sẽ tha chết nhưng tên mãnh vẫn xuống tay. Đột ngột và tàn nhẫn, khi camera chúng tôi truyền về hình ảnh mãnh và chúc ập vào nhà Sam, Tuy đinh Ninh cả ba đều là đồng bọn của nhau nhưng tôi vẫn không hề chủ quan. Tôi đã lập tức cử ngay một đội đặc nhiệm đến để ẩn nấp quanh hiện trường để đề phòng những tình huống ngoài dự tính thật không ngờ khi họ vừa xuất hiện thì hình ảnh sam bị chúng hành quyết được truyền ngay tức thì đến trước mắt anh em chúng tôi. Không kịp mặc áo chống đạn, tôi liền vùng dậy sách khẩu druganok lao xuống ga ra đích thân lái xe đến hiện trường. Trước màn hình nối mạng nội bộ đặt trong chiếc nan cruiser vẫn liên tục nhận được những hình ảnh trực tiếp từ trung tâm. Gần nửa tiếng sau tôi và các chiến sĩ đặc nhiệm đã chiếm giữ các vị trí chiến thuật quanh ngôi nhà và điều gì xảy ra sau đó thì chúng ta đều biết rồi đấy. hắn ôm mặt hồi lâu rồi nặng nề nói. Tôi đã có lỗi với Sam. Anh ta sẽ không chết nếu tôi không gửi bức thư định mệnh đó. Tôi là người gây ra tất cả. Anh ấy là bạn cũng là người cùng quên nội với tôi. Thế sao? Vậy xin hỏi quê anh ở đâu? Chuyện dài lắm. Cha tôi quê Tứ xuyên bên Tàu, mẹ tôi lại là người tỉnh Hà Nam của Việt Nam. Trần Thách chen vào. Theo hồ sơ của chúng tôi thì cậu được sinh ra ở Nam Tu, sống từ nhỏ và có hộ khẩu lại ở Hà Nam. Sao kỳ lạ vậy? Han nhìn hai người cảnh sát đang đứng sát mình chăm chú, giọng hắn chậm lắng. Báo ca các ảnh, sở dĩ phức tạp thế là do cách đây 33 năm về trước, mẹ em cũng bị bọn Marco lừa bán cho nhà chứa bên biên giới. Sau khi được một người đàn ông Trung Quốc tốt bụng cứu thoát rồi thả về Nhưng chớ trêu tay, bà ta đã mang thai được 3 tháng Người trở về đến quê hương thì bị bà con dèm pha và họ hàng thì xua đuổi Nhục nhã quá, mẹ tôi lại một lần nữa bỏ đi quyết tìm bằng được người đàn ông tốt bụng ấy May sao người công nhân ấy vẫn sống nơi cũ và họ gặp nhau Dù biết cái thai trong bụng là không phải của mình Nhưng ông ta vẫn cứ mang mẹ tôi cho đến ngày sinh đỡ Sau đó vì xa nhà quá lâu và thương nhớ mẹ già, mẹ tôi lại muốn về quê cũ và văn này bố tôi sang cùng để nhận là người chồng hợp pháp. Họ bắt đầu lập nghiệp ở đó. Ừ, hóa ra song thân anh đã có một thiên tình sử đầy lòng nhân ái không cách nào tả nổi. Có lẽ vì thế mà hun đúc lên một con người dũng cảm và cam thù bọn bất lương nên đận xung tủy như anh. lăng bố nhẹ và vai han như một người bạn cũ có lẽ hôm nào đó chúng ta sẽ thăm lại thầy cùng và trò chuyện nhiều hơn về quê nội của anh nhé. Bây giờ tôi muốn làm rõ một số tình tiết. Trần Phách bất ngờ nghiêm giọng, ông cứ nói. Đêm 15 tháng 9 tại đèo hốc cái gì đã xảy ra với anh? Lúc 9 giờ tối đến nhà hà Vi định rủ cô ta đi uống cà phê, thì biết cô ta đang trực nên về trễ. Tôi bèn đi lằng vòng chờ lát nữa sẽ quay lại. Nửa tiếng sau khi quay lại nhà cô ấy thì thấy một chiếc xe BMW đỗ ngoài ngõ. Tôi nhận ra cuộc hẹn hò lúc đêm khuya, của cô ấy với tả nên không yên lòng, đơn giản vì tôi có cảm tình với cô ta. Đợi chiếc xe chuyển bánh tôi liền tò mò và bám theo. Ra đến cầu Trương Dương, chiếc xe lao rất nhanh và tôi linh cảm rằng chuyến đi này của họ sẽ rất xa. Rất đáng ngờ vì họ chưa bao giờ đi theo hướng đó lúc đêm khuya. Tôi biết bám đến cùng, khi đến chân đèo hốc, một tiếng động gây dợn như chiếc xe bị lật làm tôi kinh hoàng. Tôi đứng như chết nặng dưới chân dốc mà nhìn lên ngọn đèo đen hun hút. Có những tiếng chỉ xào trên đỉnh dốc làm tôi yên tâm vẫn có người sống trên đó nên bội lao lên cùng với họ xem sao. Lạ thay lên đến nơi lại không thấy ai hết. Trời rất tối, tôi liều mình dựng xe rồi lần bò xuống vực xem xét Hạ Vi thế nào thì thấy xác tả. Tôi mở cửa xe ra xem kỹ nhưng không có ai nữa, xung quanh cũng không thấy cô ta. Tôi định lội xuống sông tìm kiếm Thì có ai đó phía sau lấy xe của tôi Chạy ngược lạng sơn Tôi hoảng quá Hóa ra có kẻ đang ẩn nấp đâu đó theo dõi tôi Lúc này tôi lại nghi Hà Vi không nằm dưới sông Mà nằm đâu đó trên đèo Tôi lấy hết can đảm tiến lên đỉnh đèo Nhưng tất cả vắng tanh Tôi hy vọng Hà Vi không chết sau vụ lật xe Nhưng cũng không muốn tin cô ta Lại bị bắt đi đâu đó Linh cảm chuyện tài trời đã xảy ra Tôi quyết đi tìm cô ta Hai tiếng sau có một chiếc xe khách tuyến Hà Nội Lạng Sơn chạy qua, tôi bắt xe lên đó rồi vượt rừng về phía bên kia đường biên. Nhất định cô ta đã bị đưa sang đó. Ông Han, lúc ông lặng bảng tìm kiếm quanh chiếc xe, ông có lo sợ ai đó sẽ ám hại ông không? Không nghi ngờ gì cả, tôi nghĩ đó là một vụ tai nạn. Cô ta bị văng rất xa hoặc chìm xuống nước mất sát. Tôi gọi tên cô ta và bắt đầu tìm kiếm thì chiếc 67 bỗng dừng tự động nổ máy chạy đi một cách ma quái lúc đó tôi bắt đầu sợ thực sự. Ông Han à, một điều mà ông không thể ngờ nổi đó là khi ông lẻo léo theo sau chiếc BMW của ta nhưng thực chất người điều khiển lại là một nhóm tội phạm có tổ chức. Chúng phát hiện ông đeo bám và rất lo ngại bị bại lộ nên chúng tính kế giết ông để bị thấu phạt. Sau khi hất chiếc xe xuống vực, một tên nấp lại ven đường định giết nốt ông nhưng thấy ông chạy xuống vực tìm kiếm và gọi tên cô gái, chúng mới vỡ lẽ là ông chưa biết gì hết chúng nhận ra không nên để lại một xác chết nếu không cần thiết. tên nấp trong bụi rậm chui lấy luôn xe của ông để tàu thoát khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt. cậy cũng hay những tên tội phạm tự như danh giáo đến mấy nhưng vẫn có những giây phút hành động một cách ngẫu hứng đến khó hiểu. mày cho tôi quá vậy kẻ nào đã lấy xe của tôi? trần phách khẳng định. Nhiều vết dày đinh đã dẫm nát sau một gốc cây ven đường trên đèo Chúng tôi đã nhặt được một bá kẹo cao su ấn chặt trên thân cây Qua phân tích các mẫu phẩm tại hiện trường và lời kể nhân chứng Thì tên mặc đồ lính đó chính là tên chết trong nhà Sam Hàn kinh ngạc Thế hóa ra tôi và hắn suốt sát mặt nhau trên đèo à Tôi cứ nghĩ hắn kéo hạ vi đi trước Nếu lộ mặt ra lúc đó có lẽ tôi đã cho hắn nằm luôn tại gốc cây kia rồi Vậy mà gần tháng trời kẻ va sát cánh bên Pohan chúng tôi không hề nhận ra nhau. Ngoài tên Mãnh đã thú nhận với tôi tham gia vụ ấy, vụ đó chúng có ba tên tham gia đúng không?" Lòng đáp: "Ít nhất là ba, một phụ nữ đã ra lưới công an Hải Phòng mấy ngày trước, cô ta thừa nhận đã đóng giả Hà vi để lên xe ô tô đêm đó, trong túi cô ta còn mang cả một bản căn cước nạn nhân mà tên Mãnh giao trước đó. Tên Mãnh vừa bỏ mạng, còn một vài kẻ đóng vai phụ khác chưa bị tóm mà tôi." Hán nhìn Long đầy ẩn ý, hắn không dám chắc con người tinh quái như Trần Phách đã biết bức thư mật đầu tiên mà hắn gửi cho Long hay chưa. Bức thư đó là ngòi nổ cho công an hải phòng phá án. Rộng của viên đại úy cắt ngang ý nghĩ của hắn. Chưa rồi, chắc ông từ hôm qua đến nay chưa ăn gì. Chúng ta ra quê phố làm vài cốc bia đã nào. Trần Phách nói như ra lệnh rồi nhìn hang từ đầu đến chân. Ông ăn mặc thế này, tôi e rằng thiên hạ lại siêng treo tội phạm đi nhậu với cảnh sát. Hay mặc bộ đồ kia vào Hán nhìn theo hướng chỉ tay bên đại úy Nhưng không thấy gì ngoài bộ trang phục Giản di sám của chiếc quân hàm Một gạch bốn sao trên trên móc áo Chẳng lẽ ông ta Tôi chỉ cho ông mượn một lát thôi Nhanh lên Mặc nó ra đường thì cậu mới không bị ai đuổi Tất cả cười rộ lên Hán khóc lên người bộ quần áo Mà hắn từng sợ vãi linh hồn bấy lâu nay Giờ đây mang nó lên người hắn mới nhận ra bên trong bộ trang phục Mới là tất cả Họ cũng là người bình thường như tất cả những người khác Hắn đứng trước gương ngó nghiêng Và nhận ra phía sau lưng Trần Phách đã tiến sát bên hắn Ông đặt bàn tay thô ráp bố nhẹ lên vai hắn Đổi giọng thân mật. Từ nay cậu là một hiệp sĩ Đêm qua sau khi nhận ra cậu là ai Tôi đã gọi trực tiếp lên bộ đội vụ Yêu cầu đặt cách một người có công lớn Và hàng ngũ cảnh sát để xem họ phản ứng ra sao Người ta rất tôn trọng ý kiến của tôi Và hứa sẽ xem xét Cậu Hàn à Nếu cậu không phản đối, hãy cộng tác lâu dài với chúng tôi. Han quay lại, nhìn vào ánh mắt sám, sáng quắc của viên cảnh sát, tóc đã lốn đốn bạc và nắm lấy bàn tay cứng như thép thỏi của ông. Xin đã tả ông, cái này tôi không dám nghĩ. Cậu sẽ làm chân sĩ SBC của chúng tôi, tại sao không? Thôi, để tí nữa tính tiếp, chúng ta đi nào. Nói nhìn đồng hồ dục xã, ba người xuống cầu thang, rồi vui vẻ, tiến về cuối đường điện biên phủ. Hết cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập cuối của tiểu thuyết trinh thám hình sự Việt Nam Động Buôn Người của tác giả Dạng Tư Hải trên giọng đọc của Thành Bạch.